kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tên đạo kỳ truyện mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quàng ngầm chi Hoài tác giả nhĩ cần chương ba trăm hai mươi hai lạc nguyệt hợp cốc chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất Bên trong pháp hạm Hứa Thành mở mắt ra Trong khoảng thời gian này Ngôn ngôn không phải là người đầu tiên đến Đình Tuyết và Cố Mộc Thành đều đã từng tới Hứa Thành tất cả như thường Không có tỏ ra có gì khác với lúc trước Nếu thật sự có Cũng chỉ là trầm mặc hơn nhiều mà thôi Lúc này nghe được thanh âm ngồn ngôn ở bên ngoài Hứa Thành đứng lên Đi ra khỏi khoang thuyền Đứng ở nơi đó Bình tĩnh nhìn thiếu nữ trên bờ Hứa Thành xuất hiện Làm cho đôi mắt đẹp của ngôn ngôn cong thành trăng lưỡi liềm đầy niềm vui thân thể mềm mại của nàng nhảy lên muốn bước lên pháp hạp của Hứa Thanh nhưng sau đó cả người của nàng va vào phòng ngộ của pháp hạp, ầm một tiếng rơi lên bờ Hứa Thanh ca ca ca không thích muội sao là ngôn ngôn làm sai ở chỗ nào nói cho muội biết muội sẽ sửa ngôn ngôn có chút nản lòng bò dậy ngồi trên mặt đất Vánh mắt ưng đỏ giống như muốn khóc ngón tay để vết thương nắm lấy góc áo của mình không cần giả vờ Có chuyện gì? Hứa Thành thản nhiên mở miệng Vành mắt đỏ của ngôn ngồn liền biến mất Ngưng đầu nhìn Hứa Thành Khóe miệng lộ ra một nụ cười si mê Giờ ngón tay lên đặt ở bên trong miệng Nhẹ nhàng cắn một cái Hụt máu của mình Trong mắt lộ rất kỳ dị Quả nhiên là vẫn không lừa được Hứa Thành ca ca Bớt quá Hứa Thành ca ca Ta thích bộ dáng của ngươi không thích ta Lần này ta còn mang theo lễ gặp mặt cho ngươi. Lời nói toát ra vẻ si mê Si ngốc cười bàn tay nhỏ bé vung lên Lập tức bên cạnh xuất hiện 7-8 cái vạc nước màu đen Mỗi một cái Đều cao hơn nửa người đầy nắp Nhưng lại có cái đầu lộ ra bên ngoài Trong 7 cái vạc nước này Mỗi cái đều chứa một tù sĩ Tù vi của bọn họ phần lớn là trúc cơ tam hòa Còn có một người thậm chí còn tàn ra bác đậu kim đan Một tòa thiên cung kim đan Hiển nhiên đều bị tra đấn đến cực điểm Mỗi người tùy không chết nhưng lại giống như bị trồng cây, bị trồng ở bên trong vạc nước này. Lúc này, theo vặt nước hạ xuống, mặt đất chấn động, bọn họ đồng loạt mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy ngôn ngôn ở một bên, mỗi người đều lộ ra vẻ vô tận hoảng sợ cùng với tuyệt vọng. Trong những người này, có nam có nữ, có sắc mặt tái nhợt, có thiếu một cái mắt, có thiếu một cái lỗ tai, có người thì mũi không còn, còn có miệng bị khâu lại cùng một chỗ. Hứa thanh ca ca, lần trước ta trở về đông u Đảo Bắt được tổ chức giả cưu Càng tìm được một manh mối Thuận đang bỏ mẫm tìm được bài tên này Bài người bọn họ Là tiểu thủ lĩnh của tổ chức giả cưu Năm Hoàng Châu Trên đường bọn họ đi ngay Hoàng Châu Tiểu bì đã ra tay bắt họ lại Ngồn ngồn vui vẻ truyền ra lời nói Trong mắt chờ mong Tựa như khát vọng được hứa thành kết người Ánh mắt hứa thanh đảo qua bảy người này Không cần phân biệt Hắn giết quá nhiều thành viên giả cưu Lúc này tàn giác cảm giác Từ trên người bảy người này cảm ứng được lượng lớn oan khí, giáo hòa Mặt khác, bên trong thất huyết đồng bộ hôn thi Cũng có hồ sơ truy nã đối với bảy người này Trong quá bảy người này cẩn thận Thủy trùng không xuất hiện trong thất huyết đồng Rất tốt Hứa thanh gật đầu với ngôn ngôn Động tác gật đầu này khiến ngôn ngôn hương phấn hẳn lên Hồ hấp hối dồn dập Cánh mũi hơi mở ra mê lì trong ánh mắt càng đồng đậm Nhẹ giọng mở miệng Hứa thanh ca ca Chúng ta bắt đầu đi phải không hứa thành cất bước đi ra khỏi pháp hạm đạp ở trên bờ Ánh mắt hắn đào qua bảy người rút giày này cuối cùng nhìn về phía tu sĩ thiên cung kim đan kia tu sĩ này là một trung niên trên mặt có một vết sẹo trông rất giật mình đồng thời trên người gã hội tụ oán khí cực kỳ nồng đậm. hứa thành biết người này thật huyết đồng từ có ghi chép về người này người này là một trong những thủ lĩnh lớn của tổ chức dạ cừu ở nam hoàng châu tâm tính tàn nhẫn thị sát người dưỡng bảo chết trong tay của gã rất nhiều Vì gã buôn bán càng là số lượng lớn Lúc này dưới ánh mắt của hứa thanh Trung điền này miệng bị khâu lại Phát ra tiếng ô ô Trong mắt lộ rất cầu xin tha thứ Loại cầu xin tha thứ này Kiếp này của gã trung điền đã gặp qua vô số Mà trong khoảng thời gian đó Công hiện ra vô số lần ở trên người gã hứa thanh mặt không chút thay đổi Giơ tay lên cách không trào một cái Nhất thời vạt nước trung điền này Âm ầm chia lắm xe bầy Trong lúc lượng lớn máu rơi xuống Thân thể trung điên bất đi tứ chi Cũng ngã xuống, lục rãy ruộ Một cỗ đại lực bao phủ gã Mạnh mẽ tóm đến trước mặt hứa thành Trong sự kích động của ngôn ngôn Hứa thành bình tĩnh nâng tay phải lên Tay phải biến thành hư ảo Chậm rãi thọc vào ngực của trung điên này Không có bất kỳ vết thương nào Không có tổn hại Tay phải hứa thành hoàn toàn hư ảo xuyên thấu vào Nhưng trong cảm thụ của tu sĩ trung điên này Giờ khắc này Gã đã sợ hãi vượt qua trà tấn Bị ngôn ngôn ở đông u Đảo thân thể kịch liệt run rẩy trong mắt lộ ra hoang sợ cùng không cách nào tin đang điên cuồng giãy giụa gã cảm nhận được một bàn tay bằng lãnh xâm nhập vào bên trong thân thể mình thăm dò vào thức hài của mình chạm đến thiên cung của mình ngay sau đó bàn tay bằng lãnh này xuyên thấu qua thiên cung của hắn bắt được kim đàn đằng chân áp của hắn ở bên trong thiên cung kéo mạnh một cái vượt qua tất cả đau nhức đã từng có khiến cho tu sĩ trung niên này triệt đề điên cuồng tiếng ồ, ồ cũng đều thê lương Thật sự là cảm thụ bấy giờ so sánh với lúc trước ở Đông U Đào thừa nhận trả tấn giống như là cho đua. Bấy giờ mới là đau đớn tâm can sụp đổ. Đôi môi của gã bị khâu lại trực tiếp dưới sự dây giụa này bị xé rách ra thảm tuyệt nhân hoàn. Từ trong miệng gã mãnh lật truyền ra thanh gâm tây lương. Tay của hứa thanh đã thu về từ chủ sĩ trung điên này. Trong tay của hắn nắm một quả kim đàn. Kim đàn này còn có kết nối vô số sợi tơ. Khi hứa thanh khẽ giật mạnh toàn bộ sợi tơ ngắt liền kết thành gầm gào lên bi thảm tu sĩ trung đết này thân thể kịch liệt run rẩy thiền cùng trong cơ thể âm ầm sụp đổ từng thấc từng thấc hóa thành vô số máu tươi từ trong miệng trong mũi trong mắt trong lỗ tai cùng với tất cả lỗ chân lông toàn thân phun ra làm cho tu sĩ trung điền ác quán mãn doanh này tuyệt vọng là ở trong đôi mắt bị máu tươi nhuộm đỏ có thể mơ hồ nhìn thấy kim đàn của mình ở trong bàn tay hư ảo của hớ thành đang nhanh chóng tiêu tán sinh sinh bị hấp thu một màn này đủ để làm cho tất cả người nhìn thấy hoang sợ đến cực điểm nhất là hứa thành từ đầu đến cuối đều là thần sắc như thường biểu tình bình tĩnh như nước và lại trên người không có dính một giọt máu tươi nào trong ánh mắt ngôn ngôn lộ ra quang mang mãnh liệt nhìn thẳng hứa thành nàng phát hiện cách chơi của hứa thành so với trước kia càng làm cho nàng kích động và si mê hơn hô hấp của nàng càng không thể không chế mà dồn dập lúc này nhịn không được giơ ngón tay lên đặt ở trong miệng càn rách đầu ngón tay hít lấy máu tươi của mình tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể làm cho nàng đạt được cái loại cảm giác run rẩy trong tâm thần này hứa Thành nhìn ngôn ngôn một cái không để ý vung tay lên nhân thời oán khí bên ngoài tu sĩ trung niên sắp chết kia lượn lơ trong khoảnh khắc bùng nổ hóa thành vô số khuôn mặt hư ảo mạnh mẽ nhào tới căn nuốt tu sĩ trùng niên Thành ngầm đầu đớn lại vang vọng kéo dài mấy hơi thở thì đột nhiên dừng lại khí tuyệt bỏ mình Về phần những vạc nước khác Lúc này đều đang run rẩy Trong tuyệt vọng cũng mang theo sự sợ hãi Không cách nào hình dung Lúc trước bọn họ cảm thấy gồn gồn là ác mộng Nhưng lúc này bọn họ biết So sánh với hiện giờ Lúc đó chỉ là tầm thường Những chúc cơ này hứa thành hấp thù cũng vô dụng Vì thế tàn ra một đạo thần niệm Trong khoảnh khắc sau đó Thiết thiêm bay ra tốc độ cực nhanh trực tiếp bay về phía sáu tù sĩ còn lại Xuyên thấu qua mi tâm của bọn họ Hấp thu hồn của bọn họ Rồi hóa thành tàn ảnh trở về Kim đàn tử vong kia Thiết thiềm cũng không buông tha Bởi vì bên trong thi thể này Còn có cả tàn hồn đang tiểu tán Ngôn ngôn hít một ngón tay thật sâu Khóe miệng lộ rất nụ cười Nhìn hứa thành Trong mắt nàng Tựa hồ thế giới này đều là mơ hồ Chỉ có thân ảnh hứa thành vô cùng rõ ràng Hứa thành ca ca Trong lòng huynh có dễ chịu hơn chút nào không Hứa thành nhìn hai ngón tay của ngôn ngôn Mỗi một ngón đều trần ngập Vô số vết sẹo cũ mới bị cắn Vì thế bình tĩnh mở miệng Lần sau đừng tự làm hại bản thân như vậy Không tốt đâu Những lời này nếu là người khác nói Ngôn ngôn sẽ móc mắt đối phương Hoặc là cắt lưỡi Coi như là nãi nãi nàng mở miệng Nàng cũng làm theo ý mình Nhưng duy trì có lời của hứa thanh Nàng nghe xong vội vàng gật gật đầu Hứa thanh ca ca Sau này ta chỉ cắn một ngón tay Chờ khép lại rồi mới cắn Như vậy sẽ không có vết sẹo Cũng không khó coi Hứa thanh ca ca Ta ta lên tàu được không Ngồn Ngôn chờ mong nhìn về phía hứa thanh Lần sau đi ta muốn tu luyện Hứa thanh bình tĩnh mở miệng Xoay người trở về pháp hạm Đi vào khoang thuyền Hoàng hồn chiếu trên bờ Ngôn Ngôn nhìn hứa thanh rời đi Đấy lòng có chút mất mát Lúc nàng đến trong lòng vừa vui vẻ vừa khổ sở Vui vẻ chính là có thể gặp lại hứa thanh ca ca Khổ sở chính là nàng nghe nại nại nói chuyện về thất huyết đông Cho nên nàng năn nỉ nãi nãi nàng, cho nàng đủ hộ pháp, lúc này mới rút tờ bóc kén, bắt được dư nghiệt của bảy tổ chức giả cứu này. Sau đó mang đi tới nơi này, muốn đưa cho hứa thanh ca ca, để cho hắn có thể vui vẻ một chút. Nàng không biết phải làm thế nào để làm điều đó, làm cho hứa thanh vui vẻ. Vì vậy nàng nghĩ rằng, nếu đó là mình, người khác tặng cho mình một lễ vật như vậy, mình sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ nàng có chút mất mát. nhìn thân ảnh bên mắt trên pháp hàm nàng lẻ loi một mình ngồi trên bờ cắn môi dưới nhìn không được lại giơ tay lên muốn cắn ngón tay nhưng lại nhịn xuống cực lực khắc chế thói quen này của mình bởi vì hứa thành ca ca không thích nhưng nàng lại có chút không khống chế được dần dần ở trong lúc khắc chế cùng với giấy ruộng này trên người của nàng xuất hiện lệ khí nguyên bản lệ khí của nàng cực nặng trọc mắt tâm tình dao động lệ khí này lại càng lồng đập nhưng đúng lúc này Bên trong pháp hạm truyền đến thanh ngầm bình tĩnh của hứa thành Ngồi xuống Ngôn ngôn sừng sốt nhu thuận ngồi xuống Gần đầu nhìn pháp hạm Một tiếng sáo ru rường từ trong pháp hạm truyền ra phiêu diêu Tiếng sáo ru rường mang theo trấn an Tựa như đem suy nghĩ của người ta kéo ra rất dài Sau hoàng hôn Dưới ánh trăng Lệ khí của người trên bờ dần dần tiêu tán Trên mặt hiện rất lụ cười cho đến hồi lâu Tiếng sáo tiêu tán Ngôn ngôn vui vẻ đứng lên ta tạ hứa thanh ca ca. Nói xong, đang nhảy nhót đi xa, tiếng sáo vừa nghe được làm tâm tình vô cùng vui sướng. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua, cho đến sáng sớm hôm đó, hứa thành quanh chân đà tỏa, bỗng nhiên mở mắt ra, cúi đầu nhìn về phía ngọc giàn truyền đầm của mình. Sau khi lấy ra, thật ra mang theo thanh gầm nghiêm túc quanh quần bên tai hắn. Vì sự đã tìm được dấu vết của Trúc Chiếu, phát hiện hành tung của thánh quân tử, xác nhận đây không phải là hành động mai phục kế tiếp liên minh sẽ toàn lực ra tay tuyên bố nhiệm vụ huyết sát hứa thành người có nguyện tiếp lệnh tham dự việc này hứa thành gần đầu thân sắc vô cùng bằng lãnh không chút do dự truyền năm trả lời đệ tử tiếp lệnh bầu trời xanh không có một gợn mây ánh nắng ban mai chiếu rọi đại địa chiếu sáng chủ thành của liên minh bát tông với một tiếng gầm gừ quanh quần phía chân trời bầu trời nhắc lên từng đợt gợn sóng Một con thần lằn màu đen Với đôi cánh khổng lồ Làm giấy lên phong bảo Từ trong sơn môn của thất huyết đồng bay lên trời Còn tích long này Lúc đầu chỉ có 100 trượng nhưng ngày sau đó trên bầu trời cơ thể rút dày Mặt thường có thể nhìn thấy to dần lên Cho đến khi Càng lúc càng lớn Vượt qua ngàn trượng Hiện ra thân hình hơn sáu ngàn trượng Đôi cánh của nó mở ra Có một loại cảm giác che khuất bầu trời Khi tức kinh khủng khiếp cụ khuấy tán trên cơ thể của nó làm cho phong vân cuồn cuộn bão tố ẩn hiền nhìn từ xa có thể thấy trên lưng của con tích lông này có vô số kiến trúc lầu các tràn ngập cùng một lúc cũng có rất nhiều thân này ở bên trong hứa thành cũng ở trong đó con tích lông này là một trong ba chiếc đại dực của thất gia về phần những người ở trên đó đều là đệ tử tham dự nhiệm vụ huyết sát đơn này trong thất huyết đồng Không phải tất cả bọn họ đều ra tay vì tình nghĩa Và không ít người trong số bọn họ Là vì phân thường hung hậu Nhưng đây là quy tắc của thất huyết đông Có yêu và nhược điểm Nhưng trong loại thế Lợi lớn hơn hại Lúc này đứng ở lầu các cao nhất phía trước Hứa thành có hai thân ảnh Chính là thất già cùng với lão tổ huyết luyện tử Hai người đón gió Y bào trong gió rung động Trong mắt đều có vẻ lăng lệ Sát khí bốc lên biến thành từng trận băng hàn Lần xuất kích này, hai người bọn họ sẽ đích thân dẫn dắt thất huyết đồng. Phía sau con tích long này, pháo đài chiến tranh do địa lục phòng biến thành, cũng trong tiếng gầm thét từ đại địa từ từ bay lên. Ngọn núi khổng lồ toát lên sức mạnh trầm trọng, làm cho tất cả những người nhìn thấy có thể cảm nhận được uy áp từ bên trong linh hồn của bọn họ. Đệ từ địa lục phòng bên trong, bất kể là xuất phát từ tình nghĩa với lục gia hay là vì lợi ích, hầu hết đều xuất động. Hành động lần này cùng xuất kích, còn có lòng vân kiếm tông, huyền nu tông, cùng với liệp dị môn. Bốn tông xuất động, mỗi lão tổ đều ở trong bát tông liên minh, pháp bảo cấm kỵ đồng thời mở ra, xúc thế cho phát động. Trong lúc từng đạo ba động cấm kỵ quanh quần, từ Long vân kiếm tông bay ra, chính là thanh cổ kiếm bằng đồng không lô, lòng vân lão tổ cùng với đệ tử ở bên trong, sát khí đằng đằng. Ở chỗ liệp dị môn, Một con mắt quỷ dị khổng lồ trường bày tám ngàn trường, giữ tợn, huyện hóa già ở trên bầu trời. Trong đôi mắt kia ẩn chứa càn khôn, có thể nhìn thấy bên trong có vô số thân ảnh tu sĩ liệp dị môn. Huyền Nưu Tông càng thêm mạnh mông, trực tiếp dựng lên một tấm bia mộ kinh người. Trên bia mộ này có phủ văn huyết sắc. Vừa xuất hiện liền tản ra vẻ tăng thương cùng với tuyết nguyệt vô tần, từ huyền thượng tiên đứng ở trên bia mộ. Phía sau là rất nhiều đệ tử của huyền U Tông. Sau khi bốn tông liên tiếp bay lên không trung, với bầu trời quay cuồng, khuôn mặt khổng lồ của minh chủ chè khuất bầu trời. Trong mắt lộ ra thâm sâu, nhìn về phía xa. Qua điều tra xác thực, Trục Chiếu có rất nhiều bí điểm ở trong ngành Hoàng Châu. Có bốn nơi đục lận chứng là thật. Cho nên hôm nay liên minh ta xuất kích. Bốn tông mỗi người đi một chỗ, chém giết tu sĩ Trục Chiếu, báo thù đồng minh đã chết. Toàn bộ cấm kỵ liên minh mở ra. Thời khắc dáng xuống. Bản minh tổng hợp toàn cục cũng là như thế. Và lại trận chiến này đã báo lên chấp kiếm đình. Chấp kiếm đình cực kỳ coi trọng đối với việc này. Sẽ giám sát toàn trường. Nếu ngày đó dạ cứu chi chủ tái hiện. tất sẽ làm cho hắn khó thoát khỏi hạo kiếp. Hơn nữa ánh sáng bên trong cái hộp kia. Chấp kiếm đình cũng có phương pháp đối kháng nhất định. Như vậy trận chiến này xuất kích. Theo lời nói của Minh Chủ, thiên địa chấn động Mỗi người bốn tông đều lao ra Trong thiên địa có truyền thống trận huyện hóa ra Phân biệt truyền thống dịch chuyển Đồng thời oanh kích bốn điểm này Địa phương Thất Huyết Đồng lựa chọn Là nơi phát hiện tung tích của Thánh Quân Tử Việc này huyết luyện tử lấy thân phận là nguyên lão viện áp chế lòng vần kiếm tông Tự mình tiếp nhận địa điểm này Lục gia tử vong Chủ miêu mặc dù là trúc chiếu Nhưng phụ tử Thánh Quân Tử cũng có trợ giúp, cho nên giết hai người này, thật huyết đồng nhất định phải ở nơi tất yếu. Và dấu vết của Thánh Quân Tử là ở trong Thiếu Tư Tông. Từ sau khi đập của Thiếu Tư Tông bị Liên minh hủy, bởi vì giao dịch giữa Liên minh và người ngoài không biết đến, cho nên Thái Tư Tiên Môn không có đại động quan quà đối với việc này, mà là chấp nhận việc này, đồng thời song phương đem việc này chuyện tỏ sẽ thành bé. Thiếu tư tông hy sinh lớn nhất Cũng chỉ có thể nuốt trái đắng Lựa chọn địa điểm mới xây dựng lại tông môn Nhưng vô luận là như thế nào Thì thiếu tư tông cũng coi như là Chi nhánh bên ngoài của thái tư tiên môn Cho nên vì chấn an thiếu tư tông Thái tư tiên môn buông lòng Hạn chế danh ngạch thẳng cấp Điều này làm cho số lượng đệ tử Thiếu tư tông mỗi năm Có thể thăng cấp lên thái tư tiên môn Được tăng lên trên diện rộng Phải biết rằng thái tư tiên môn Không giống với các tông môn khác Còn họ hầu như không thu đệ tử ở bên ngoài Phần lớn đều là xem duyên phận mà quyết định Như chỗ lý tử mai Cũng là duyên phận tạo thành Cho nên nguồn đệ tử lớn nhất của tông Trên thực tế chính là Danh ngạch thẳng chức của hàng trăm chi nhánh Tiểu tông bên dưới Căn cứ vào thực lực của các tông khác nhau Có tỷ lệ phân phối khác nhau Trước đây thiếu tư tông Chỉ có 4 danh ngạch Bây giờ danh ngạch đã được nâng lên thành 8 Điều này đối với thiếu tư tông bà nói Là lợi ích rất lớn Bởi vì vô số phạm nhân cùng với đệ tử ngãnh Hoàng Châu muốn bái nhập vào Thái Tư Tiên Môn đều sẽ càng nhiệt tình bái nhập Thiếu Tư Tông, từ đó đến cạnh tranh cơ hội này. Dù sao trong ngãnh Hoàng Châu, thế lực cường đại nhất ngoại trừ chấp kiếm đình đại biểu cho nhân tộc chính thống ra, trên thực tế chính là Thái Tư Tiên Môn. Vì vậy, vì một số lý do không rõ, Thánh quân tử phản tông trước đây được bí mật sắp xếp ở trong Thiếu Tư Tông, thay đổi bộ dáng mai danh gần tính. Bái nhập với tư cách là đệ tử bình thường Có thể tưởng tượng Nhiệm vụ của gã, xác suất lớn Hẳn là phải mượn thiếu tư tông Để bái nhập thái tư tiên môn Đồng thời căn cứ vào tình báo của liên minh Và bản thân thất huyết đồng Không biết thất gia dùng phương pháp gì Để điều tra thêm Bọn họ tra ra được trong thiếu tư tông Ngoài trừ thánh quân tử ra Còn có không ít thành viên ngoại vi như thánh quân tử Thậm chí hạch tâm bên trong Cũng có tám chín phần 10 tồn tại Mà dạ kiêu cùng với chủ nhân của gã có xuất hiện hay không? Điểm này thì thất huyết đồng không đám chắc. Nhưng lần xuất kích này, chính là bọn họ dẫn khởi. Trận chiến này nhìn như bốn tông liên minh, mỗi người có một chút. Nhưng trên thực tế là một lần liên minh cùng với chấp kiếm đình hiệp đồng xuất kích. Chỉ có điều liên minh ở trong sáng, chấp kiếm đình ở trong bóng tối. hiển nhiên chấp kiếm đình đối với vị chủ nhân của dạo kiêu kìa rất hứng thú. Những chuyện này hứa thanh đều biết. vì thế sạt ý trong mắt càng đông đầm sạt khí trong cơ thể tràn ngập đồng thời tích lông khổng lồ của thất huyết đồng cùng với pháo đài chiến tranh địa lục phòng phía sau nhanh chóng vọt về phía trước xuất hiện trên truyền tống trận khổng lồ ngay sau đó quang bàng lấp lánh ngập trời của truyền tống thành ngầm gầm rú của tích lông khổng lồ này có thể phá vỡ bầu trời sau khi rít dài thân ảnh của nó xuất hiện bên trên bình nguyên lạc nguyệt của ngách hoàng chồng Bình Nguyên Lạc Nguyệt, nằm ở phía đông bắc của ngách Hoàng Châu, xem như là ở giữa Thái Tư Tiên Bồn và phía bắc của Bắc Bang Nguyên. Nơi này mặc dù đang là mùa rét lạnh, nhưng linh khí cũng tạm. Tông môn phụ cận lớn nhỏ không dưới mấy ngàn. Và ở đây, ở rìa của Bình Nguyên Lạc Nguyệt, có một hạp cốc lớn được gọi là Lạc Nguyệt Hạp Cốc. Bên trong hạp cốc, chính là nơi mà Thiếu Tư Tông di rời đến. Thiếu Tư Tông vốn là thế lực cỡ trung, sau khi trải qua đả kích, Thực lực tổn thất lớn Hiện giờ số lượng đệ tử không tới một vạn Lúc này ánh mặt trời gai gắt Phần lớn đệ tử tông môn Đều đang bận rộn tu hành Vì thế tiếng gào thiết từ tích long Cùng với mây đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Khiến cho bên trong thiếu tư tông Một mảnh hỗn loạn Nhưng không đợi đệ tử thiếu tư tông phản ứng lại Tích long đã mạnh mẽ tiếp cận Bạo tá quét ngang mặt đất Sơn thể đệ lục vòng càng hiển rõ Ở trên bầu trời Tàn ra từng trận uy áp khủng bố Cùng lúc đó, trong hai ti tộc, thanh đồng cổ kính trôi nổi ở trên 14 phó tượng thi tổ, xoay tròn mạnh mẽ, hướng gương nhắm vào lạc nguyệt hạp cốc ở ngónh Hoàng Châu. Ngay sau đó, trong tiếng âm mầm của từng bước tượng thi tổ, trong một nguồn động lực khổng lồ, trước khi tấm gương này được mở ra, bảy con mắt huyết sắc đồng loạt đã mở ra rồi. Ánh mắt dừng lại ở phương xa, tập trung vào lạc nguyệt hạp cốc. Trong phút chốc, trong lạc nguyệt hạp cốc, nổi lên huyết sắc ngập trời. Trong khi thiếu tư tông hoàng sợ kinh hô, dưới thần sắc cao tầng bên trong đại biến, huyết quang khiến cho trong tông môn có ít nhất hơn một ngàn đệ tử trên người tản ra khí tức màu đen. Khí tức này trong huyết quang này cực kỳ rõ ràng, thậm chí trong một khắc tản ra, khuôn mặt của bọn họ bị ảnh hưởng, tất cả các biểu hiện đều được nhấc lên, thay đổi tất cả thần sắc, để lộ ra khuôn mặt thực sự. Có rất nhiều trong số này Đều là đệ tử bình thường của thiếu tư tông Nhưng trong đó cũng có bảy tám người Bao gồm cả thủ sĩ Kim Đan Hóa trương hơn là nguyên anh đại trưởng lão của tông này Bề ngoài cũng đột nhiên thay đổi Hóa thành bộ dáng xa lạ Cảnh tượng này nhất thời làm cho tất cả mọi người thiếu tư tông Đồng loạt thân sắc đại biến Tông chủ sắc mặt âm trầm Chuyện ngày hôm nay Những người khác bất ngờ, Nhưng trên thực tế thì lão không ngạc nhiên Bởi vì thân phận của lão Có quan hệ mật thiết với Thái Tư Tiên Môn Là người không có khả năng phản bội nhất Cho nên trước đó Lão đã được Thái Tư Tiên Môn nhắc nhở Nói cho biết chuyện thiếu tư tông Bị lượng lớn tù sĩ trúc chiếu thẩm tấu Lúc này mà thấy tất cả xuất hiện Tông chủ thiếu tư tông này Biểu tình khó coi Lập tức truyền ra pháp chỉ Tất cả đệ tử Cắn nuốt tù sĩ thân tán giả khí Những người này đều là tà tù trúc chiếu Không cần ngươi phải động thủ Cơ hội trong nhảy mắt tông chủ Của Thiếu Tư Tông mở miệng Tiếng của huyết luyện tử dữ tợn quanh quần Vùng tay áo lên Nhất thời lực lượng cấm kỵ Thất Huyết Đông lại bộc phát Phong gấn tứ phương Trong nhảy mắt tiếp theo Thật ra ra lệnh một tiếng Tích Long gầm thét Đệ tử của Thất Huyết Đông Hóa thành từng đạo trường hồng Phóng thẳng đến Thiếu Tư Tông Bọn họ không đối phó với những đệ tử Của Thiếu Tư Tông bình thường kia Chỉ giết tù sĩ thân thể tản giả hắc khí Ánh mắt hứa thanh sớm đã tập trung Vào một đệ tử bình thường của thiếu tử tổng phía dưới Dưới ánh sáng cấm kỵ của thất huyết đông Dung nhan của người này bị thay đổi Khôi phục lại hình dáng ban đầu Khuôn mặt thanh tú Bà đồng trên người kim đan, Chính là thánh quân tử Thánh quân tử sọc mặt đại biến Hiển nhiên nhanh như vậy đã bị thất huyết đông tìm được Điều này làm cho gã cực kỳ chấn động Nhưng gã và hứa thành đã từng nhìn thấy Tù vi đã không giống nhau Trên cơ thể của Thánh Quân Tử Giao Động Kim Đàn rõ ràng Kim Mô ở bên trong mắt phải của gã Bây giờ dường như bị phòng ngấn Trở nên ảm đạm, Hiệu quả cũng đào ngược Từ hút sinh cơ biến thành bị chiếm cứ bởi ý chí của gã Hóa thành đôi mắt vàng của bản thân Trong khoảnh khắc nhìn thấy Thánh Quân Tử Trong mắt hứa thanh sẽ không còn ai khác Theo lệnh của thất gia Sát khí trong mắt hứa thành mãnh liệt mạnh mẽ lao ra phóng thẳng đến thánh quân tử lần này hắn phải giết kẻ này chương 323 hạ cửu tuyền hứa thành thấy được thánh quân tử thánh quân tử cũng thấy được hứa thành cơ hội trong khoảnh khắc hứa thành lao ra thân thể thánh quân tử bỗng nhiên lùi lại tốc độ rất nhanh muốn chạy trốn tốc độ vượt qua trước đó lực lượng một tòa kim đan bùng đồ đồng thời kim mô ở bên mắt phải cũng huyện hóa ra ngửa mặt lên trời gào thét Kim ô này bị vô số phủ văn hư ảo trói buộc Một đầu rút nhập vào bên trong mắt phải của thánh quân tử Một đầu lan tràn trong cơ thể của kim ô này Phương pháp này Bày ra thủ đoạn cực kỳ huyền diệu Lại khiến cho thánh quân tử gián tiếp Nắm giữ công pháp hoàng cấp Kim ô luyện vạn linh Lúc này dưới sự tăng cường của kim ô Tốc độ của gã cực nhanh Nhưng tốc độ của hớt thanh càng kinh người hơn Trong khoảnh khắc liền vọt vào trong thiếu tư tông lao đến thánh quân tử nhưng ngay khi các đệ tử thất huyết đồng lao ra trong khoảnh khắc giết vào thiếu tư tông lạc nguyệt học cốc thiếu tư tông đột nhiên dung chuyển vô số khe nứt từ mặt đất nứt ra tường đạo hỏa quang từ bên trong bùng nổ còn có một đại thủ ấn trực tiếp vươn ra từ dưới mặt đất của thiếu tư tông đại thủ này ước chừng trăm trượng toàn thân tạo thành từ nham thạch trên đó trần ngập hỏa văn giống như bên trong đại thủ này đều là huyết tương nóng chảy tiếng nổ vàng kính thiên động địa Hạp cốc sụp đổ, vô số đá vụn bắn ra. Lúc này đại thủ vươn ra, một tay đặt trên mặt đất, trong lúc đại địa chấn rung động, một pho tượng nhâm thạch cự nhân tản ra hỏa quang, chấn động thiên địa từ dưới lòng đất ngói lên. Thân thể mấy ngàn trượng sừng sững, quang bạo cầm thét, đồng thời một thần khí thức vượt qua nguyên anh cũng bùng đổ ở trên người gã, khiến cho bốn phía nhấc lên ba động kịch liệt. Hơn nữa còn có thể thấy, ở trong ngực của gây không lâu này rõ ràng có chôn một cái quan tài màu đen mà trên đỉnh đầu của cự nhân nam thạch còn có hai đạo thân ảnh hai người này đều mặc trường bào màu đen mang theo mặt nạ thần linh tàn diện nhưng cũng không phải là dạ cừu cùng với tử thanh thái tử bọn họ một người đứng một người ngồi trên người hai người đều có ba động khủng bố tàn ra từ trong ánh mắt của mặt nạ thần linh toát ra mang theo vẻ lạnh lùng vậy mà có thể tìm được nơi này đại nhân trước khi đi nói không sai, không thể xem thường bất kỳ một thế lực nào. như vậy xem ra ba cứ điểm khác liên minh bắt tông này cũng an bài nhân thủ. trục chiếu là một tổ chức, cho nên bên trong không có khả năng chỉ có tử thanh thái tử cùng với giả cưu mà là rất nhiều thành viên. hạch tâm trong đó bất kỳ một người nào cũng có uy danh hiển hách, nhưng mà lại có nhiều hơn là những thành viên ngoại vị như thánh quân tử. Mặc dù bọn họ gia nhập Trúc Chiếu Nhưng không có tư cách tiến vào hạch tâm Không có tư cách đeo mặt nạ Chỉ có người từng tiến hành biểu diễn huyết sắc Hơn nữa còn có tù vị Ít nhất là Nguyên Anh Mới có tư cách này Bấy giờ hai người hiển nhiên Chính là thành viên hạch tâm của ngành Hoàng Châu Cơ hội trong khoảnh khắc bọn họ xuất hiện Ánh mắt của thất gia liền ngưng tụ. Lần này ra tay Với Trúc Chiếu thiếu tư tông Mục đích chiến lược đầu tiên của thất huyết đông chính là muốn dẫn ra hạch tâm của Trúc chiếu Mặt thấy đã xuất hiện thân thể thất ra bước ra một bước đạp không thẳng tới cự nhân nham thạch này cự nhân này nhìn chằm chằm thất gia trong mắt lộ ra sự điên cuồng thân thể hai người ở trên đỉnh đầu cũng đều mơ hồ trong phút chốc đồng thời ra tay nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo theo sông phương va chạm đến cùng một chỗ tiếng nổ vang quanh quần cự nhân nham thạch cuồng chấn tay phải trực tiếp bị sụp đổ từng bước lùi lại Hai hắc y nhân ra tay cùng gã, sắc mặt cũng đều càng thêm âm trầm, đồng loạt lùi về phía sau, trong mắt đều lộ ra về ngưng trọng. Một mình thất ra, một kích làm cho toàn bộ ba linh tàng này phải lui ra phía sau. Cùng lúc đó, trên mặt đất, hạp cấp sụp đổ, đệ tử bản thân thiếu tư tông cũng đều tự mình tản ra bốn phía, thần sốc của bọn họ kinh hoàng nhưng không có bao nhiêu gặp phải nguy hiểm, bởi vì mục tiêu của đệ tử thất huyết đóng trên mặt đất. Là những thành viên bên ngoài thân thể tản ra hắc khí Chỉ là trải qua chuyện vừa rồi Mặt đất một mảnh đại loạn Tất cả thành viên bên ngoài của Trúc Chiếu Đều triển khai toàn lực chạy trốn Mà tổ chức Trúc Chiếu Cho dù thân là thành viên ngoại vi Cũng đều có chút độc đáo và tản nhẫn Bất kỳ một người nào Cũng không phải nhản rỗi Bây giờ hơn một ngàn thành viên chạy tứ tán Thật huyết đồng cũng khó có thể toàn bộ chém giết Nhưng mà có pháp bảo cấm kỵ Của thất huyết đồng trong phòng gần nơi này Trong phạm vi này Cho dù là thành viên trúc chiếu tàn ra Cũng không cách nào chạy thoát được Cùng lúc đó Trên ngách Hoàng Châu Nguyên Nu Tông, liệt Dị Môn Cùng với Lăng Vân Kiếm Tông đồng thời ra tay Cứ điểm của bọn họ đi tới Cũng tồn tại thành viên hạch tầm trúc chiếu Bốn vị trí Đều đang chiến đấu dữ dội Nhưng tất cả những điều này Chỉ là cầu cá Chỉ cần xem giả cứu cùng với chủ nhân có xuất hiện hay không Và sẽ xuất hiện ở đâu Đây không phải là âm mưu Mà rõ ràng là dương mưu Thiệt là địa vọng bố trí Giờ khác này Toàn bộ thế lực nhân tộc ngay Hoàng Châu Đều đang nhìn chằm chằm bốn cứ điểm này Thái tư tiền môn cũng đang phối hợp Thậm chí ly đồ giáo cũng có tham dự Nghe theo chấp kiếm đình an bài Tất cả mọi người Đều đang chờ đợi Đồng thời Bọn họ cũng đang đề phòng chúc chiếu có thể dâng đông kích tây xuất hiện ở các sơn môn các tông khác hay không mà hứa thành giết chóc lúc này cũng mở ra trong ánh mắt của hắn sát khí mãnh liệt hắn xuất thủ vô cùng kinh ác một thân đạo bào từ sắc uẩn kim văn đỉnh đầu từ thiên vũ cực quan hai tòa mệnh cung ở phía trên huyện hóa ra thành hai hứa ảnh hai tòa mệnh đăng theo thất tài quang mang khoách tán theo hắc sắc khoa diễm phóng thích tu vi kim đan dung chuyển sau lưng còn có kim mô gầm thét huyện hóa ra vô tận hòa hải bao phủ đồng thời hứa thành ra tay cũng hùng tàn tích cực điểm trong khoảnh khắc hắn xuất hiện ở trước mặt một tu sĩ thiên cung kim đan không để ý người này phản kích trong khi thần sắc đối phương hoàng sợ tay phải hứa thành hư ảo quỷ u đoàn đạo công bùng nổ trực tiếp thọc vào tức hải thiên cung của người này bắt lấy kim đàn dưới âm thanh thê lương của gã tóm ra ngoài kim đàn ly thể bị hứa thành bóp nát sau khi rút nhập vào bên trong cơ thể hắn đột nhiên lui về phía sau trực tiếp va vào trên người của một thiền kiều tứ hòa của một ngoại tộc thiền kiều ở trong tộc quần gã có lẽ danh tiếng không nhỏ nhưng bây giờ dưới va chạm của hứa thành yêu ớt không chịu nổi một kích âm bồn tiếng huyệt nhục mơ hồ sụp đổ nhìn không ra hình dáng hứa thành cũng không nhìn lấy một cái Tùy ý để kim mồ cắn nuốt thân thể xông về phía trước tay phải nhấc lên hôn hỏa huyện hóa ra một con dao găm Nhanh chóng tiếp cận một đại hán kim đàn khác Trong khoảnh khắc tiếp cận đó Thân sắc của đại hán biến hóa Nhanh chóng lùi lại Ở phía xa một kim đát nhị cung cấp tốc tiếp cận Tốc độ hứa thành âm âm bùng nổ Tốc độ thi triển vượt qua quá khứ Trong chớp mắt đã đuổi kịp đại hán một cung kia giàu cằm trong tay không hề Dừng lại một chút nào Hùng hằng cắt qua cổ của gã Thành gầm quên thuộc chuyển đến Đầu người bay lên Trong chớp mắt tiếp theo Lão già kim đát nhị cung tiếp cận Toàn lực đánh tới một kích Nhưng hứa thanh gâng đầu lên Sát khí trong mắt chợt lóe, Đình đầu từ thiên vô cửa quan Tàn ra lực lượng bảo hộ, ngăn cản Đồng thời tay phải của hắn đánh ra một quyền Bạt phường chấn động Kim đan nhị cung quần phun máu tươi Tù vị của lão tương đương với hứa thanh Nhưng nhục thề không bằng Kim mộ hùng ác cào thét sông tới Sắc mặt của lão đại biến Nhanh chóng lui về phía sau Nhưng đã muộn Hứa thanh nhè răng cười một tiếng Bắt lấy kim đát nhị cung này Trong lúc nguy cơ Kim đát nhị công này cũng có vật bảo mệnh Hình thành lực lượng bảo hộ Hứa thành không thèm để ý một chút nào Dùng đầu của mình hùng hẳng và tới Một và, hai đụng, ba chạm Đồng thời đầu của hắn cũng nhanh chóng tàn ra Tiểu hắc trùng mang theo khí tức cấm độc đan Tràn tới bốn phía lão già này Khiến cho lực lượng bảo hộ trong khoảnh khắc đã bị ăn mòn Cuối cùng âm âm sụp đổ Đầu của hứa thành húc vào mặt của lão già này huyệt nhục tùng tóe Tiếng kêu thảm thiết tê lương truyền khắp chiến trường. tay phải hứa thanh thọc vào thức hải thiên cung của lão già, lấy ra kim đàn. Tù sĩ này gào lên vô cùng tê lương, nhanh chóng thối giữa, bị cắt cổ thi thể tách ra. Không dừng lại, tốc độ hứa thanh nhanh hơn. Ở trên chiến trường âm bầm phóng về phía trước. Những nơi đi qua, phàm là hắn gặp được thành viên trúc chiếu. Mà kệ có tu vi gì, chỉ cần không vượt qua tam cung kim đan, đều sẽ chết ở dưới tay của hắn. Một đường giết chóc. Máu tươi nhuộm đỏ, dao găm trong tay cắt qua cổ Đã cắt hơn mười cái đầu rồi Từng cái lăn lợn trên mặt đất phía sau hắn Từng cỗ thi thể không đầu đổ ngã Nhìn thấy mà giật mình không thôi Dần dần trên người hứa thành huyết khí ngọp trời Sát khí kinh thiên. Trong lúc lao lên Đem thân thể của một tù sĩ tam hỏa trúc cơ Sinh sinh va phải sụp đổ thành huyết vụ Bên trong huyết vụ đó Hứa thành giống như là tu la Lao ra, cước bộ không dừng lại Hướng về phía trước chặn đường thành viên trúc chiếu bên ngoài Một lần nữa diệt tới Mà những trúc chiếu kim đàn vượt qua tam cung Hứa thanh sẽ tránh đi Tự nhiên có hộ pháp của thất huyết đồng ra tay Trong khoảng thời gian ngắn Toàn bộ chiến trường huyết sát vô tận Mặt đất đầy rẫy sự hỗn loạn Nhưng trong mắt hứa thanh Mục tiêu của hắn không hỗn loạn Từ đầu đến cuối đều là thánh quân tử Tất cả ra tay lúc trước Cũng đều là thuận tay mà làm Bây giờ hắn xuyên qua chiến trường hướng về phía thánh quân tử bị nhanh chóng tiếp cận sát khí càng ngày càng mạnh thánh quân tử sắc mặt biến hóa đang muốn lui lại mà thấy hứa thành càng ngày càng gần trong mắt của gã lộ ra một tia điên cuồng kim mô sầu lưng gờ mặt lên trời gào thét mà kim mô sầu lưng hứa thành lại lấy từ thái bàng bạc hơn hình thái khổng lồ hơn cũng ở trên bầu trời bùng nổ nhìn xuống mặt đất cũng một cái bồ nhào chấn áp mà đến trong khoảnh khắc đó Hứa Thành hoàn toàn xuyên qua chiến trường Cách Thánh Quân Tử không tới 200 trường Khoảng cách 200 trường Đối với Kim Đàn bà nói Chỉ cần một chớp mắt là có thể vượt qua Lúc này thân thể của hắn Hóa thành một đạo tàn ảnh không nhìn thấy gì Chờ đến một nhịp thở liền đến gần Thánh Quân Tử Loại tốc độ này nhấc lên tiến phá không trói tai Kẻ nghe thấy bị dọa cho kinh hồn bạt phía Thần sắc Thánh Quân Tử giữ tợn Gã biết mình không cách nào né tránh Lúc này thiên cung ở phía sâu bạo khơi Sâu lưng kim mù gầm thét Bắt quyết chỉ về phía hứa thành Toàn lực đánh ra một kích Vô số kiếm quang từ trên người bùng nổ Hình thành một mảnh kiếm hải Phóng đến hứa thành Hứa thành không để ý tới những thứ này Một quyền hạ xuống Phá vỡ vô tận kiếm hải Sụp đổ vô số phỉ kiếm Một quyền này phá hủy liên tiếp Đánh vào ngực thánh quân tử Phòng ngộ bên ngoài thân thể thánh quân tử Ngay lập tức xuất hiện ngăn cản một quyền này của hứa Thành, sát khí trong mắt gỡ Thành bùng đổ, hắn nghĩ đến cái chết của Lục gia, nghĩ đến một màn trong đêm mưa kia, mặc dù người trước mắt không phải là tử thành thái tử, nhưng sát ý trong lòng hứa Thành đã quá nông, hắn muốn phát thiết, hắn muốn bùng đổ. Vì thế gỡ Thành đỏ mắt, sau khi quyền thứ nhất, lại là quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Mỗi một quyền đều là toàn lực bùng nổ, mỗi một quyền đều là thi triển toàn bộ thú vi. còn có tiểu hắc trùng tản ra đang nhanh chóng ăn mòn tiếng ngầm mầm vang vọng khắp tầng không thân thể thánh quân tử không ngừng lùi lại cho dù gã có phòng ngộ nhưng mỗi một quyền của hứa thành đều làm phòng hộ này vạn xoắn hình thành lực lượng cộng hưởng khiến cho gã không hề dễ chịu gì máu tươi không ngừng trào ra từng ngủ từng ngủ mà hứa thành ra tay tựa như cuồng phong bạo phú không kết thúc Vất tay tiền đào huyện hóa ra hung hăng chém tới còn có khiếu hài cửu điệp một sóng tiếp một sóng bốn phía nước biển hiện ra cuồng bạo tích cực điểm trong tiếng nổ vang thần sắc thánh quân tử hiện lên sự hoang sợ cuối cùng tơ máu trong mắt của hỡi thanh hình thành một quyền cuối cùng của hắn đánh ra rốt cuộc phòng hộ của thánh quân tử dưới sự ăn mòn của tiêu hắc trùng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ một quyền này của hỡi thành bỗng nhiên hạ xuống phòng hộ cuồng chấn trong tiếng rằng rắc. bốn thành phân liệt bị hỡi thành đánh bạo trong lúc rách nát đánh vào ngực của Thánh Quân Tử, đây là một quyền cuối cùng của Hạ Cửu Tuyển. Sau đó, toàn thân Thánh Quân Tử cuồng chấn, Vốn ra máu tươi, phát ra tiếng gào thê thảm, thân thể truyền ra một loạt thanh âm bàng bang. Pháp khiếu từ 121 của gã Sụp Đổ, tòa thiên cung ngึก ảo thứ 8 trong khoảnh khắc Sụp Đổ, nhất quyền chi uy, chấn động bát vương. Chương 324: Thánh Quân Tử chết. Không dừng lại, ánh mắt hứa thanh đỏ thẫm mang theo sát niệm điên cuồng đuổi theo. Cùng lúc đó bầu trời dung truyền không gần, sắc mặt thất giá âm trầm, Sạt khí ngập trời, giống như hứa thanh, ông ta cũng muốn phát tiết tự trách trong lòng. trong khoảnh khắc này cực kỳ tự trách mình, cho rằng là mình không tính toán chính xác toàn bộ sự tình mới có thể xuất hiện việc ngoài ý muốn như vậy. ông ta cho rằng năng lực của mình còn chưa đủ, cho nên mới tạo nên thảm kịch như vậy. cho rằng chiến lược của mình cũng chưa đủ. Vì thế sau khi xuất hiện loại tình huống này Mình không cách nào nghịch chuyển Ông ta không muốn như vậy Càng không thể để cho một màn tương tự Lại phát sinh trên người mình quen thuộc Cho nên ra tay Ẩn chứa sát ý từ nội tâm Ẩn chứa từ đáy lòng Không triển khai đạo pháp gì Bởi vì sẽ không đủ để cho ý niệm trong đầu tổng suốt Muốn dùng chính đám đấm của mình Đem hết thầy diệt sát Lúc này ra tay Thiên địa chấn động phong vân vặn vẹo Không gian vỡ vụn Mỗi một quyền đều có một tòa bí tàng bùng nổ, tựa như một chân áp vạn cổ. Tất cả những điều này làm cho cự nhân nham thạch khổng đồ kia hoảng sợ không thôi. Không thể không chế mà liên tục lùi lại, trong miệng truyền ra tiếng giống thê lương. Giống như rất là sợ hãi với chiến lược của thất gia, mà thân thể của gã dưới sự oanh kích không ngừng của thất gia liên tục vỡ ra, cánh tay trái tàn nát, hai chân sụp đổ, thân thể phất liệt. Vô số cự thạch rơi xuống mặt đất, truyền ra tiếng ầm âm, âm Còn hai thành viên của hạch tầm trúc chiếu kia Thần sắc biến hóa Trong mắt lộ ra sự kinh hãi mãnh liệt Mỗi người đều trào ra máu tươi Mặt nạ của bọn họ bị hỏng Thân thể bị thương nặng Nếu không phải hơn phân nửa lực lượng Đều bị cự nhân nhâm thạch ngăn cản Lúc này bọn họ nhất định đã bại vong rồi Linh tàng đại viên mãn Hai người kia thất thành kinh hồ Già đầu tí dại Bây giờ mắt thấy nhâm thạch cự nhân tiếp tục sụp đổ Bọn họ nhanh chóng lui về phía sau Mà trên bầu trời cao hơn huế luyện tử đang đứng ở nơi đó Lạnh lùng nhìn chăm chú tất cả Có lão trấn áp Trận chiến này không thể thiên vị được Mà lão cũng đang chờ Chờ người cứu viện của Trúc Chiếu tới Hoặc là chờ Trúc Chiếu bay xếp lực lượng mạnh hơn Khi đó mới là lúc lão ra tay Bầu trời đang chiến đấu Đại địa cũng đang chiến đấu Sát khí trong mắt hứa thanh mãnh liệt Mạnh mẽ đuổi theo Mà thánh quân từ máu tới cuồng phun, thân thể lào đảo lùi về phía sau phát hiện pháp khiếu một trăm hai mươi cô minh sụp đồ toàn thiên cung thứ tám hư ảo kim đàn cảnh tiêu tán gã cười thảm thiết trong mắt càng thêm điên cuồng dâng lên vẻ oán độc gắt gao nhìn chằm chằm hứa thành gã hận hứa thành hận thấu xưởng và cũng ghen tị với hứa thành ghen tị tới cực hạn gã đã từng là đệ nhất thiên kiêu của liên minh tập hợp vô số vinh quang cùng với chờ mong vào một thân hào quang gã vạn trượng bên ngoài Trong tông mồn gã trấn áp một đời Nhưng vận mệnh là nghiệt ngã đối với gã Gã rõ ràng là thiên tư tuyệt luân Rõ ràng tuân mỹ trí cực Rõ ràng hướng quang mỏ sinh Rõ ràng hẳn là có tương lai vô hạn tốt đẹp Nhưng hết lần này tới lần khác Từ khi sinh ra đã là liên thể xấu xí Làm cho người ta phải buồn nôn Nhưng gã không từ bỏ Chịu đựng vô số khinh thị Chịu đựng rất nhiều ánh mắt chán ghét Bản thân mình không ngừng cố gắng Không ngừng tu hành Không ngừng vùng vẫy cuối cùng thôn vệ đệ đệ của mình để cho bản thân trở nên hoàn chỉnh dựa vào nỗ lực của bản thân gã vượt qua tất cả đồng môn đi lên đỉnh cao nhân sinh tất cả những đau khổ tất cả tra tấn trong khoảng thời gian này chỉ có trải nghiệm cá nhân của mình trong màn đêm tăm tối tự mình nhấm nháp nhưng lúc này gã phát hiện ánh mắt của tổ phụ mình trong trở mong kia lại có thêm một chút tham nam thấy sự tham lam đó nhưng gã không kết nào cự tuyệt Cũng không thể cự tuyệt tổ phụ đem yêu những điểm lẫn lộn mạnh đằng Dùng nhập vào bên trong cơ thể gã Tất cả những sự tình sau đó Càng làm cho gã cảm thấy vận mệnh vô tình Gã đi tới trình độ rực rỡ nhất Làm được điều kinh diễm tuyệt lần ở trong liên minh chưa từng có Vốn tưởng rằng mình làm được như thế Thì vận mệnh của mình hẳn là sẽ tốt hơn Nhưng từ trong ánh mắt của tổ phụ Gã lại thấy được càng nhiều sự tham lam hơn Thánh quân tử khổng ngốc Nhưng gã chỉ có thể trầm mặc Cho đến khi mệnh đang bị hứa thành cướp đi Gã bị trọng thương nhìn như thảm thiết Nhưng đáy lòng lại thừa phào nhẹ nhõm Chỉ là nằm mơ Cũng không cách nào nghĩ tới Vì để sống sót Gã lại được minh chủ coi trọng Ký sinh kim ô Tất cả những điều này Làm cho nội tâm của gã điên cuồng Đã đến cực hạn Sinh ra tầm tính vặn vẹo Gã không thể nào phản kháng tổ phụ Nhưng gã có thể hận hứa thanh Gã không thể nào phản kháng minh chủ Nhưng gã có thể oán hứa thành. Dựa vào cái gì? Nội tâm hứa thành người có ánh sáng Dựa vào cái gì? Người không khốn khổ như ta Không nghiệt ngã như ta Ý niệm này trong đầu Hóa thành oán độc Ở trong đáy lòng thánh quân tử Liên tục bùng nổ Mà suy cho cùng Sở dĩ gạo oán độc đến cực điểm đối với hứa thành Là bởi vì ghen tị tận tâm kia gạ ghen tị với người như hứa thành Nội tâm cư nhìn có ánh sáng gạ ghen tị hứa thành Có thể có được hai ngọn mệnh đằng chân chính thuộc về mình Gã ghen tị hứa thành Có thể không phải thừa nhận trà tấn như mình Đã có thể đạt được tất cả thuộc về hắn Gã càng ghen tị hứa thành Có một dư tồn có thể bảo hộ trước chơi, Có một lão tổ sẽ không thèm muốn gã Mà điều khiến gã ghen tị nhất Chính là sau khi trải qua chuyện một đêm mưa tuyết kia Hôm nay lại nhìn thấy hứa thành Và nội tâm tựa như lại có sinh cơ Lại còn có thể bày ra loại chấp nhất này Cho gã cảm giác Có vẻ như vẫn còn ánh sáng Cho nên gã càng thêm khen tỵ càng thêm oán độc. Gã cảm thấy mình mở ra 121 pháp khiếu thì như thế nào? Giới hạn kim Tam tăng lên. Thì sao? Tám tòa thiên công hư ảo thì như thế nào? Mình được minh chủ giúp đỡ, đạt được quyền sử dụng kim bồ, lại có thể thay đổi cái gì? Chỉ có thể thành thần, mới có thể chấn áp tất cả. Vẻ điên cuồng trong mắt thánh quân tử bốc lên, những lời này không phải là gã nói ra, mà là gào thét trong đáy lòng. Đây là huy vọng duy nhất của gã Cũng là nguyên nhân gã cam nguyện rất nhập chúc chiếu Mặc dù lần này thất huyết đồng đến quá mức nhanh chóng Và đột ngột Dẫn đến rất nhiều kế hoạch còn chưa kịp triển khai Nhưng tín niệm của Thánh Quân Tử Vẫn không sụp đổ Cho dù là 121 pháp khiếu của gã sụp đổ Bởi vậy hình thành giới hạn trên Cũng chính là tòa thiên cung hư ảo Thứ 8 tiểu tán Nhưng gã vẫn cảm thấy Mình đã đi trên con đường huy hoàng Cho nên ngay sau đó Khi tốc độ của hớ Thành như lôi đỉnh nào đến, lần thứ hai đánh ra một quyền, Thánh quân tử nở nụ cười, sự điên cuồng trong mắt và thần sắc hiện lên dữ tợn, trong miệng của gã truyền ra tiếng gằn, cũng đánh tới một quyền. Nhưng chiến lực giữa bọn họ tranh lệch thật lớn, khiến cho Thánh quân tử không phải là đối thủ của hớ Thành nữa. Sau đó Thánh quân tử chấn động, cánh tay phải nổ tung, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng truyền ra, thân thể lần thứ hai cuốn ngược lại, nhưng gã còn đang phản kích, hai tay nhanh chóng bắt quyết Nhất thời từng đạo kiếm quang lại xuất hiện Đệ nhất kiếm Thiên huyền huyết sát kiếm từ trên bầu trời giáng xuống Đệ nhị kiếm Đãng hồn chấn mà kiếm Quét ngang mà đến Đệ tam kiếm Bác quỷ vấn thiên kiếm Hóa thành quỷ ảnh lưng đèo đại kiếm Nhưng lúc này đây Hứa thành không nhìn hắn vất tay Trong lúc thương khung hạ xuống Từng đoàn kiếm tức tức rụp đổ Thành kiếm quét ngang vỡ vụn Bạt phương quỷ chưa kịp rút kiếm Liền phát ra thanh âm thê lương Thân thể vặn vẹo Khí thức trên người hứa thành như trùng kích xóa đi sát khí trong mắt hứa thành bạo dâng Tốc độ không giảm Trực tiếp đuổi kịp thánh quân tử đang lùi lại Không cho đối phương bất kỳ một cơ hội phản ứng nào Không để ý tới tất cả phòng ngự đến từ thánh quân tử Trong lúc đó Quỷ u đoạt đạo công vận chuyển Tay phải hóa thành hư ảo Một tay thọc vào trong cơ thể thánh quân tử Một màn quen thuộc Hiện lên tâm thần thánh quân tử Thân thể của gã chấn động kịch liệt Dãy ruộng nhưng lại vô ích Trong con mắt mở to đầy sự điên cuồng Trong nháy mắt đánh tới hứa thành tay phải hứa thành đã tọc vào thức hải Của thánh quân tử chạm tới thiên cung Thiên cung tìm đàn tu sĩ Thăng cấp mở ra thiên cung hư ảo Cái này sẽ quyết định giới hạn Mà chân chính hình thành chiến lực Cần phải đem hư ảo thiên cung Hóa thành thực chất Như thánh quân tử lúc này Giới hạn của gã đã từng là 8 tòa thiên cung Có thể hóa hư thành thực chỉ có một tòa thiên cung Sau khi bị hứa thanh dò xét, bắt được kim đàn của thánh quân tử trong thiên công này, hùng hằng kéo một cái. Viên kim đàn này ẩn chứa vô số oán khí, đồng thời còn có ba động không tầm thường từ bên trong tản ra, bị hứa thành kéo ra trong tiếng kêu thảm thiết tê lương của thánh quân tử. Có thể thấy vô số tờ máu quấn quanh kim đàn này nối liền với thân thể run dày kịch liệt của thánh quân tử. Tiếng kêu rên truyền khắp bốn phương, đồng thời sát khí trong mắt hứa thành tỏa ra bỗng nhân giật một cái. Âm một tiếng, kim đàn này sụp đổ Hóa thành vô số chất dinh dưỡng Nhanh chóng giúp nhập vào bên trong cơ thể hứa thành Đồng thời hứa thành Cũng hùng hăng húc vào trán thánh quân tử Lại âm một tiếng nữa Toàn thân thánh quân tử cuồng chấn Ngụ quan huyết nhục mơ hồ Đầu lõm xuống Nhưng sự điên cuồng và sắc bén trong mắt vẫn không giảm Trên mặt hứa thành cũng là máu tươi Đó là của thánh quân tử Trong mắt hắn cũng đầy sự điên cuồng Đó là của hắn Ngày sau đó kim mô sầu lưng hứa thanh ngửa mặt lên trời gầm thét mạnh mẽ hạng lâm hùng hằng hít một cái về phía thánh quân tử thánh quân tử cười thả một tiếng kim mô sầu lửng huyện hóa ra không thể không chế đang bị kim mô hứa thành cắn xé ở giữa không trung song phương trực tiếp cuốn lấy nhau cắn nuốt lẫn nhau trong lúc nổ vang hàn quang trong mắt hứa thanh tỏa ra muốn phát tiết sát ý trong lòng muốn bùng nổ hắn bắt lấy tóc của thánh quân tử tay phải đánh lên ngực thánh quân tử một quyền hạ xuống thân thể thánh quân tử sẽ sụp đổ một bộ phận vỡ vụn một bộ phận tiêu tán một bộ phận hôn của gã cũng giống như thế đang nhanh chóng bị sụp đổ bị lão tổ kim cương tông tham làm hấp thú cho đến ba quyển sau nửa thân thể của thánh quân tử đã bạo phát cuối cùng khi hứa thanh đánh ra quyền thứ tư theo đó một tiếng vang lớn chuyển khắp bốn phương thánh quân tử phát ra tiếng kêu tê lương đột nhiên dừng lại cả người từ dưới cổ toàn bộ trong tiếng đổ vàng này tàn nát Tứ phần ngũ liệt, xương cốt cùng với huyết nhục hóa thành vô số phần tàn ra bốn phía. Thân thể như thế, hồn phách lại càng như vậy. Chỉ có cái đầu bị hứa thành nắm trong tay, lúc này trong mắt vẫn đang mờ, còn lưu lại vẻ không cam lòng cùng với điên cuồng. Nhưng lại không có nguồn gốc, đang chậm rãi am đạm Thánh quân tử, chết. Mặt đất đều là máu tươi, bốn phía đều là thịt vụn đầu của gã cùng với đầu lục giả lúc trước giống nhau đều đang nhỏ máu. Bà kim mô giữa lúc không bị Thánh quân tử khống chế ngược lại vào giờ khắc này dưới tình huống vốn đã bất đi nguồn gốc lại bị suy yếu dần dần không trông đỡ được trong tiếng gầm thét của kim mô thành một gụp đem nó cắn nuốt sau khi thôn vệ kim mô do Thánh quân tử không thể khống chế thân hình kim mô của hứa thành chấn động mạnh tản ra hỏa diễm vô tận dùng phương thức cuồng bạo làm bốn phía âm âm bùng nổ quẹt ngang tám vương đồng thời cái đuôi thứ mười của nó hình thành Tiếp theo là đuôi thứ 11, 12 Cho tới cái thứ 13 công pháp hoàng cấp Kim Mô luyện vạn linh Vào giờ khắc này rốt cuộc đột phá đạt đến địa nhị dài Trường 325 Thần linh thí thể Hắn đột phá Hình thể Kim Mô không lô gấp đôi So với lúc trước Thân linh màu đen giống như một pho tượng hùng thú trí tồn Từ viễn cổ Tỏa ra nhận hỏa ẩn chứa trong hỏa diễm làm cho mặt đất phải thiêu đốt, bốc lên từng luồng khói đen, Bùn đất trên mặt đất cũng đều kết thành tinh thể, mỗi một viên đều nhìn thấy mà gây người, làm cho người ta liếc mắt một cái có thể cảm thụ được nhiệt độ cực hạn này. Thậm chí hư vô cũng vặn vẹo, cho dù là hỏa tinh tản ra cũng đều có nhiệt lượng cực kỳ kinh người, còn có ánh sáng trong mắt nó, sống động như thật, đồng thời mang theo sắc bén cùng với hung ác vô cùng, giống như tất cả người bị nó tỏa định. Vô luận là cửu thiên hay là thập địa Đều khó thoát khỏi nó thôn phệ. Mặc dù đây chỉ là một loại ảo giác Cũng không phải bây giờ có thể làm được Nhưng lúc này Kim Mô Cho tất cả mọi người trên chiến trường Trung kích thật lớn Nhất là hai cánh của nó mở ra Bay lượn bầu trời Khiến cho biển lửa trên mặt đất không ngừng tản ra Mỗi một lần đôi cánh vung lên Đều truyền đến thanh âm ầm ầm, Mà hứa thành ở trong biển lửa Lúc này tốc dài phiêu tán cả người toát ra sự sắc bén Gương mặt tuyệt mỹ kia Mang theo vẻ yêu dị Ánh mắt lờ đãng quét tới Sẽ làm cho lòng người hoảng hốt Tựa hồ ngọn lửa bốn phía Kim mô trên bầu trời Tất cả mọi thứ Đều sinh ra là để phụ trợ cho hắn Ngoại trừ loại biểu hiện này ra Kim mô luyện vạn linh đệ nhị giai Tăng cường đối với trí lực bản thân Cũng là cuồng mãnh Không còn là một đoàn mệnh hỏa như trước nữa Mà là trực tiếp đạt tới trình độ 6 đoàn mệnh hỏa 6 đoàn mệnh hỏa này toàn bộ đều gia tăng lên trên thân thể hứa thành khiến cho thân thể của hắn truyền ra giả tiếng rằng rắc. mặc dù nhìn mắt thường như không có biến hóa quá lớn nhưng trên thực tế xương cốt của hắn huyết nhục của hắn thân thể của hắn tất cả đều có sự thay đổi đó là sự gia tăng về cấp độ sinh mệnh hơn nữa vào lúc này sau khi kim mô bày múa tê mình một tiếng truyền khắp bầu trời trở về chỗ hứa thành mười ba cái đuôi hình thành vĩ diễm lấy hứa thành làm trung tâm xoay tròn Hóa thành từng mảnh hòa diễm phiêu lạc ở trước mặt hắn Cũng trở về Còn có hòa diễm trải ra bốn phía Hiện giờ toàn bộ cuốn ngược lại Tràn ngập trên người hứa thành Lúc này Khiến cho hỏa diễm của hắn ra thân Đình đầu kim mô tựa như đế quan Văn chúng chú trú mục Theo hoài tòa thiên cung hiện lên Trên chiến trường làm cho khí thế của hắn tăng vọt Chiến lực cũng như thế Thậm chí bốn phía đệ tử thất huyết đồng Cùng với những thành viên trúc chiếu ngoại vi kia Nhìn thấy mà kinh hãi không thôi, trong hoàng sợ, bản năng không muốn tới gần nơi này. Hứa thành đứng ở nơi đó, im lặng. Hắn cúi đầu, nhìn cái đầu thánh quân tử trong tay không cách nào nhắm mắt, trong mắt tỏa ra quang mang kỳ dị. Hắn cảm thấy điều này có gì đó không đúng. Hắn xác định thánh quân tử đã chết, và lại đối phương tử vong cũng là hợp lý. Dù sao chênh lệch một tòa thiên cung, cùng với hai tòa thiên cung khó có thể hóa giải. nhưng phụ thần của thánh quân tử lại không xuất hiện. điều này không phù hợp với lẽ thường. dù sao màn biểu diễn huyết sắc lúc trước phụ thần của thánh quân tử làm tất cả. thoạt nhìn đều là vì thánh quân tử. như vậy thánh quân tử tử vong phụ thần lại vô tung vô ảnh. việc này rất không thích hợp. một điểm khác là thánh quân tử rất khác ngày thường. từ đầu đến cuối gã lại không nói một câu. ngay cả tiếng gào thét cũng đều là tiếng ô thanh. mặc dù cũng thê lương. nhưng hơi khác với lúc bình thường, không đủ bén nhọn. Cây này không giống với thánh quân tử trong nhận thức của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhéo mắt lại, tay trái đột nhiên nâng lên, nắm lấy đầu của thánh quân tử, máu thịt mơ hồ trong tay hùng hằng bóp một cái, cái miệng trên đầu của thánh quân tử bị bóc ra. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, trong phút chốc, trong mắt bạo ra dị quang, trong miệng của thánh quân tử tiêu mất đi đầu lưỡi. Đối với Hứa Thanh, một màn ấn tượng sâu sắc nhất của thánh quân tử. Là sau khi huyền linh Vĩnh Ý muốn mở ra, một đầu lưỡi tràn đầy chất nhây thỏ ra trước mặt thánh quân tử. Về sau hứa thánh biết được, cánh cửa này mở ra có thể chiếu rọi nội tâm của một người. Nội tâm của thánh quân tử chính là vật này. Không biết có phải trùng hợp với tử vong của thánh quân tử hôm nay hay không? Không có đầu lưỡi. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên chuyển ra một tiếng nổ vang động trời. truyền ra tiếng nổ chính là nhâm thạch cự nhân giao thủ với thất gia. Cự nhân này kiên trì đến bây giờ đã không cách nào thừa nhận được nữa. Một tiếng kêu rền, nửa thân thể tứ phần ngũ liệt, hóa thành vô số đá vụn bất quỷ thắc rơi xuống mặt đất, phạt ra tiếng nổ, nện ra một đám hố sâu. Đồng thời bên trong thân thể trốn quan tài màu đen, lúc này cũng lộ ra bên ngoài hơn phân nửa. Quan tài màu đen dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toát ra một cảm giác quỷ dị, còn có từng trận mà sát. Giống như tiếng móng tay cào xé, từ bên trong quan tài này bén nhọn, chuyển ra, rơi vào trong tay của mọi người, kinh hãi vô cùng. Ánh mắt hứa thành ngưng tủ, về phần hai thành viên trúc chiếu kia, cũng hô hấp dồn dập, lùi ra phía sau. Trong mắt lộ ra quyết đoán, nhanh chóng bắt quyết, nhất thời quan tài màu đen trên ngực người khổng lồ âm mầm chấn động. Bên già truyền ra tiếng người giống, giống như tiếng gầm thét của dã thú, vang vọng khắp trốn. Chỉ là thanh âm đã làm cho không ít đệ tử thất huyết đồng cuồng chấn, khoai miệng tràn ra máu tươi, hoàng sợ nhanh chóng lui về phía sau, không dám tới gần. Thật sự là thanh âm này ẩn chứa lực lượng khó có thể biểu đạt, có thể chấm dứt tâm thần, oanh động linh hồn, khiến cho cấp độ sinh mệnh đều xuất hiện cảm giác bị áp chế, từ đó bản năng dâng lên sự sợ hãi. Rất nhanh, tiếng nổ vang lên tựa hồ, tồn tại bên trong quan tài, đang một quyền tiếp một quyền. đánh vào nắp quan tài muốn đánh nát nó cảnh tượng này làm cho đệ tử thất huyết đồng xung quanh lập tức lui ra thật ra nhau mắt lại huyết luyện từ mắt lộ ra kỳ quang cơ hồ ngay khi mọi người nhìn lại nắp quan tài kia dưới một tiếng động trầm thấp không cách nào tiếp tục thừa nhận Âm một tiếng nổ tung tan thành hóa thành vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía đồng thời một cỗ ba động thần tính kinh tiên động địa từ trong quan tài này dâng lên góp chơi ba động này vô cùng khủng khiếp còn mang theo uy áp khủng bố vừa xuất hiện đã làm cho thần sắc mọi người thất huyết đồng biến hóa thường khùng cũng như vậy thiên điện biến sắc phong vân cuốn động mây mù bỗng nhiên cuồn cuộn khắp nơi không ngừng quây cuồng cùng với xoay tròn bầu trời xuất hiện một vòng xoáy cực lớn làm cho bầu trời đang ban ngày hóa thành đêm tối từng đạo thiểm điện ngăn dọc từng tiếng lưu đình nổ vang Ngay sau đó, một bàn tay rách nát không giống với nhân tộc từ trong quan tài vươn ra, đè trên mép quan tài, chậm rãi đứng lên. Hiện ra thân thể làm cho người ta khiếp vía. Thân thể kia vô cùng tàn phá, có thể nhìn thấy rất nhiều chỗ hư hại cùng với xương cốt, phẳng phất như một cỗ thi hài đã chết không biết bao nhiêu lâu rồi. Tóc cũng không có. Khuôn mặt và đầu cũng đều thối giữa, chỉ còn lại hai mắt trống rỗng cùng với bên trong miệng rủ xuống là một cái đầu lưỡi đỏ lỏm. Màu sắc của đầu lưỡi kia Hoàn toàn bất đồng với thi hài này phảng phất như bị người ta ghép lại Bấy giờ theo thi hài đứng lên Lôi đình thường khung đánh không ngừng Thiểm điện huyện hóa ra từng con ngân xa Tỏa ra khắp nơi Đem mặt đất chiếu rọi sáng tối rèn kẽ Một cỗ ba động đáng sợ trong phút chốc Bốc lên từ trên thi hài này bỗng nhiên tản ra trong mắt trông rỗng Bấy giờ dâng lên hai luồng u hòa Mà so với điều này Để cho con mắt hứa thành có rút lại Chính là đầu lưỡi của hải cốt này Đầu lưỡi đỏ lom này Tựa như cùng một vật với đầu lưỡi mất đi Của thánh quân tử Mà thần tính tản ra từ trên bộ hải cốt này Càng khủng bố đến cực điểm Lúc này bùng nổ vô tận ù hỏa trong mắt thi hài Vậy mà mơ hồ lộ ra kìm sắc quang mang Ánh sáng này vừa xuất hiện Thần tính trên người thi hài càng thêm cuồng bạo, Chấn động thiên địa Khiến cho dị chất bốn phía đến cuồng sinh sôi ảnh hưởng đến bầu trời Nước mưa màu đen từ trên trời rơi xuống Như thần linh nhìn Nhưng cũng chỉ là tương tự Chứ không phải là thần linh chân chính Chỉ có thần tính mà thôi Và thần tính mặc dù số lượng nhiều hơn nữa Mặc dù nhìn như thần linh Nhưng trên thực tế vẫn không phải Tranh lệch giữa hai bên Giống như sương mù và băng vậy Đồng thời trên hai cốt này Còn lộ ra ba động rất bất ổn Phản phất tùy thời có thể nổ tung hiển nhiên cỗ thần tính nồng đậm này Bản thân thi hài không cách nào nắm giữ hoàn toàn Cảm giác cho hứa thành Giống như bộ thi hài này Là dùng phương thức rất thô bạo ghép lại với nhau tạo ra Từ đó hình thành sinh mệnh thể không biết Hứa thành chỉ nhìn thoáng qua Hai mắt vô cùng đau đớn Giống như thi hài này không thể nhìn thẳng Quỳ gì đến cực hạn Đây là những gì trúc chiếu nắm giữ Lực lượng của thần linh sao Trong khoảng thời gian này Ta đã nghiên cứu thật lâu Thất gia nhìn tất cả, nhẹ giọng mở miệng. Trục chiếu thủ bút thật lớn, các người lại đang tạo ra thần, nhưng đáng tiếc, giống như ta suy đoán, các ngươi còn kém rất xa. Lão tổ, chúc chiếu không có khả năng đến, chúng ta có thể dựa theo kế hoạch thu lưới, đem thần linh thí thể chúc chiếu này chấn áp, trở thành nội tình của tông ta. Cơ hồ khi thất gia truyền ra lời nói, thì hải kia ngờ mặt lên trời gầm rú, thần tính trong cơ thể dâng lên vô bờ. dị chất bốn phía điên cuồng thiên địa biến sắc đồng thời cấp độ sinh mệnh của thi hài này cũng đã tăng vọt dưới một bước lại không để ý đến sự phong tỏa của cấm kỵ thất huyết đông trực tiếp đến giữa không trung muốn rời khỏi nơi này nhưng trong phút chốc thân ảnh của huyết luyện tử xuất hiện ở phía trước thi hài này hóa thành vô số tờ máu hồi tụ thành một quyền ảnh thật lớn đánh tới nhưng kim quang thi hài này chợt lóe lên trong mắt nhất thời một quyền của huyết luyện tử khiến cho hư vô vặn vẹo nhìn như đánh vào trên người thi hài nhưng phản phất trong nháy mắt này nó không tồn tại cho nên quyền của huyết luyện tử trực tiếp xuyên thấu qua nhưng ngày sau đó thân ảnh của đông u thượng nhân đột nhiên xuất hiện giữa không trung bà lão này hiển nhiên đã sớm tới rồi vẫn ẩn nấp lúc này hiện ra phía sau trong mắt của bà ta lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi huyết luyện tử tiểu tế của người nói không sai chúc chiếu đích thật là đang tạo ra thân nhưng mà bọn họ không thành công vì lực không đủ tạo ra vật này, linh trí không cách nào không chế đã bị thần tính hỏa than. trong lời nói, mắt của bà ta lộ ra kỳ quang, tay phải giơ lên hùng ngang ấn xuống phía dưới, theo từng sợi tơ lưu động trong mắt, một khắc sau không gian bốn phía thi hài phẳng phất như sụp đổ, đồ, đồng thời huyết luyện từ hóa thành huyết tuyến cũng đồng loạt cuốn ngược lại, trực tiếp chui vào hư vô, chui vào trong không gian của thi hải kia. tiếng nổ vang vọng, đồng thời theo đông u thượng nhân Cùng với huyết luyện tử ra tay, tình quang trong mắt thất xa trượt lóe mạnh mẽ bấm quyết, nhất thời bầu trời mơ hồ, một huyết thụ thật lớn trực tiếp giáng xuống chiến trường. Trong lúc lay động, ngưng động bốn phương, hóa thành phòng ngấn. Đồng thời, lúc này pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng trên bầu trời của hai thi tộc, 14 pho tượng thi tổ đồng loạt vận chuyển, toàn lực bùng nổ, khiến cho thanh đồng cổ kính cấm kỵ của thất huyết đồng cũng hóa thành huyết sắc. Sau bảy con mắt, rõ ràng còn có bảy con mắt hiện lên Mười bốn con mắt Toàn bộ mở ra Tập trung vào thi hài ở trên chiến trường Giống như cổ kính khổng lô Tàn ra hồng mang chói mắt Bắn ra, chiếu lên chiến trường Lần thứ hai hóa thành lực lượng phòng ấn Dưới hai đại pháp bảo cấm kỵ này Vô luận là trục chiếu trên mặt đất còn sót lại Hay là hai hắc bào nhân đeo mặt nạ kia Thân thể đều chấn động mãnh liệt Máu tươi vun ra hung hăng bị chấn áp Đồng loạt rơi xuống mặt đất Gắt gào bị ngưng động ở nơi đó Không cách nào dãy rụa, Đây chính là kế hoạch lần này của thất gia Kế hoạch của lão ta Cho tới bây giờ cũng không phải chỉ có một mục tiêu chiến lược Trong khoảng thời gian này Lão hào phí kinh nghiệm để nghiên cứu Quá khứ của Trúc Chiếu Cuối cùng bị lão rút từ bóc kén Tìm được một tiền manh mối Căn cứ vào manh mối này Thất gia mơ hồ đoán được một vài ăn bài tiếp theo Của Trúc Chiếu ở ngách Hoàng Châu Cho nên mới có trận chiến hôm nay Nếu người Trúc Chiếu tới Sẽ có chấp kiếm đỉnh ra tay nếu người trúc chiếu không tới như vậy dựa theo phân tích của lão nơi này nhất định có vật lưu lại xác suất lớn vật này có liên quan cũng tới thần linh lão muốn có được điều này rất thuận tiện hơn để lão tìm kiếm trúc chiếu nếu từ nay về sau trúc chiếu là đại địch sinh tử như vậy cũng giống như năm đó lão nghiên cứu hải thi tộc phải nghiên cứu kỹ trúc chiếu này một chút thật ra từng nói với hứa thành đại thế đến thiên kiêu liên tiếp xuất hiện Thế nhưng đại thế không phải gần đầy mới tới Mà là mấy trăm năm trước đã đến rồi Bản thân thất gia cũng là thiên cứu kiệt xuất dưới đại thế này Cho nên hạng người kinh diễm tuyệt luân Ở trong thiên địa này Vĩnh viễn sẽ không chỉ có mấy người Đây mới là đại thế Hết mươi 325 Chuyện được dịch bởi tạ hói audio Trừ vì có thể ủng hộ tại hạ Thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh Hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo Cảm ơn và hẹn gặp lại